l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 94 địa ngục h u y n h mùi mặt trời trên cao thi trúc sinh từ trong luyện công phòng đi ra từ khi hắn không thể luyện địa tan hoàn vì giấc mộng sưng bá võ lâm hắn dứt khoát dẫn đau t ự cung để tu luyện tuyệt tình luân hồi đau lần đem người đi thần đau môn một là vì cướp đoạt lại con gái của mình hai là vì thử kiếm sau khi trở về càng chuyên tâm tu luyện xong tu luyện trở nên chậm chạp điều này nhiều ít cũng khiến hắn có chút buồn bực. Hắn vốn muốn bắt đầu từ thần đau môn, từng bước xâm chiếm các phái võ lâm, nhưng mà cuối cùng lại không thể luyện thành tuyệt tình luân hồi đau tới tuyệt đỉnh cảnh giới, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hướng nhị kiệt nói, các nàng đang ở đâu? Thiên kiệt trả lời, nói, tại hậu hoa viên trốc mê tàn. Thi trúc sinh cười, nói, tất cả đã sắp xếp ổn chưa? Thiên kiệt nói, môn chủ. bố trí đã xong nhân mã của tứ đại gia mà tới đảm bảo bọn chúng có đi mà không về thi trúc sinh hài long nói các người hãy đề cao cảnh giác ta muốn tới hậu hoa viên nhị kiệt đồng thanh nói vâng môn chủ tại hậu hoa viên của điện mục môn tuyết nhi ở bên trong vườn đang chạy vài vòng chợt dừng lại hô a di tuyết nhi tìm không thấy người người mà không ra tuyết nhi sẽ không chơi nữa đâu dứt lời cô bé nhìn khắp chung quanh cũng không có nhìn thấy người mà cô bé muốn tìm, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, d i ầ m chân nói, chân con bị sái rồi. cô bé vỗ bổ vào mông. quả nhiên hướng cửa hoa viên đi đến, đi chưa được mấy bước, liền quay đầu lại nhìn, miệng nhỏ mím lại, rồi quay đầu bước từng bước nhỏ đi về phía trước. ở đằng sau giả sơn xuất hiện một thiếu nữ, bộ dạng của một thiếu nữ 17 tuổi, tư sắc tuyệt mỹ, nàng nhẹ nhàng đi lại phía sau tuyết nhi, vươn hai tay che lấy hai mắt cô bé. trên mặt hiện ra nụ cười thật xinh tươi. Tuyết Nhi nói, A Di, người từ nơi nào đi ra vậy? Người còn che mắt Tuyết Nhi nữa, sẽ bắt người phải hôn Tuyết Nhi. Thiếu nữ buông đôi tay đang bịt mắt Tuyết Nhi, Tuyết Nhi lập tức xoay người lại, reo lên, A Di, Tuyết Nhi tìm được người rồi. Thiếu nữ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Nhi một cái, cười nói, Tuyết Nhi, A Di là chính mình đi tới để người tìm thấy, Tuyết Nhi thua rồi, chúng ta chơi lại. Tuyết Nhi trề môi ra nói, con không chơi, mỗi lần đều là con thua, người đều không nhường Tuyết Nhi. Thiếu nữ nháy nháy mắt, nói, đúng là mỗi lần đều là ta chính mình đi ra ư? Tuyết Nhi giả bộ dạng đáng yêu, nói, nếu người nhường Tuyết Nhi, A Di người muốn Tuyết Nhi c ả m ơn như thế nào? Thiếu nữ ngồi xuống, nói, như vậy nha. Hôn A Di một cái thật kêu. Tuyết Nhi nhảy vào lòng thiếu nữ hôn thiếu nữ một cái, nói, A Di. còn nhớ mẫu thân, tuyết nhi khi nào mới có thể thấy mẫu thân? thiếu nữ khó xử nói, tuyết nhi, chuyện này đã hỏi qua nhiều lần rồi mà, a di thật sự không có biết. tuyết nhi nói, a di, phụ thân tuyết nhi từ khi nhảy xuống dưới núi không thấy nữa, mẫu thân rất là thương tâm. bây giờ lại vắng mặt tuyết nhi, mẫu thân nhất định càng thêm thương tâm đó. tuyết nhi thật muốn về bên người, a di có thể đem tuyết nhi đi tìm mẫu thân được không? thiếu nữ nói, tuyết nhi. A Di từ nhỏ đến lớn còn chưa đi qua bên ngoài, A Di không có biết đường mà. Tuyết Nhi không tin nàng, nói: người lừa Toai Nhi. A Di lớn thế này rồi, sao lại còn chưa đi ra ngoài? Tuyết Nhi và mẫu thân đi đến nhà ngoại công, nhưng lại gặp được Ba Ba. A Di, người biết không? Phụ thân lúc đầu thật xấu a, về sau lại trở nên xinh đẹp lắm. Mẫu thân với nhiều A Di cũng thích Ba Ba. Phụ thân đối Tuyết Nhi rất tốt. cho tới bây giờ cũng không có đánh Tuyết Nhi, còn phụ thân đối mẫu thân và các A Di thật là hung dữ. Mỗi đêm còn đánh các nàng rất là đau. Rõ ràng các nàng bị đánh mà còn thích nữa. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, phụ thân Tuyết Nhi thật là hung dữ a. Tuyết Nhi tưởng rằng thiếu nữ là sợ cha nàng, nói, A Di, người đừng sợ, phụ thân rất thương Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bảo phụ thân không có đánh người. Phụ thân nghe Tuyết Nhi nói sẽ không có đánh A Di đâu. Thiếu nữ cười nói. ta là không có biết hắn, ta sẽ không có sợ hắn đâu. Tuyết Nhi tự có mình thông minh, nói, đúng vậy, A Di mà thấy Ba Ba, nhất định cũng sẽ thích Ba Ba, chỉ là không biết phụ thân có trở về không. Thiếu nữ của trách, A Di không thể tùy tiện thích nam nhân. Tuyết Nhi không biết sao. Tuyết Nhi ấm ức nói, đó là Tuyết Nhi thích Ba Ba, A Di cũng không thể thích sao. Thiếu nữ nói, không thể. Tuyết Nhi làm bộ rất là tức giận. Thi trúc sinh đi đến, cười nói: Tuyết Nhi, ai dám làm con tức giận vậy? Tuyết Nhi nói: Thúc thúc, ai di làm Tuyết Nhi tức giận đó? Thi trúc sinh đem Tuyết Nhi ôm ở trong lông. Mỗi lúc như thế này, hắn sớm đã biết đổ Tư Tư vì hắn mà sinh ra cho mình con gái này, đúng là trước đây đối đổ Tư Tư thật không có tình ý, cũng rất ít khi nhớ tới đứa con này. Nhưng mà từ khi hắn dẫn đau t ự cung, hắn bắt đầu nhớ đến người con gái mà mình chưa từng gặp mặt. có lẽ là vì muốn cho Thi Gia lưu hậu, hắn xông vào Thần Đao môn đoạt lại đứa con của mình. Lúc đầu, Tuyết Nhi cả ngày lúc nào cũng khóc, nhưng mà dù sao cũng là tính trẻ con. Cuối cùng cũng quên mất rằng mình bị bắt tới đây. Hơn nữa cô bé lại thấy Thi Trúc Sinh hai huynh muội cùng với mọi người nơi này đối với mình rất tốt, cũng dần dần thích ứng với cuộc sống ở địa ngục môn. Thi Trúc Sinh tịnh không có cho mọi người biết quan hệ giữa hắn và Tuyết Nhi. ngay cả mùi mùi hắn là Thi n h u Vân cũng không biết Tuyết Nhi là con gái thân sinh của đại ca mình. Đúng vậy, Thi Trúc Sinh hắn có thể làm thương tổn rất nhiều người, nhưng hắn nhất định không làm thương tổn chính con gái mình. Nếu Tuyết Nhi biết cha để mình là kẻ bất nam bất nữ, cô bé chịu được đả kích này không? Thi Trúc Sinh hiểu được hiện tại như thế này là rất tốt rồi, chỉ cần Tuyết Nhi ở tại bên người hắn là được. Hắn phát giác ra từ khi dẫn đau t ự cung, dạ t â m đã dần dần biến chuyển. rất dễ tìm được thỏa mãn, không như lúc trước hung tâm tráng trí. Thi Trúc Sinh thở dài một hơi, nói: Tuyết Nhi nhớ mẫu thân sao? Tuyết Nhi nói: thúc thúc, người đem Tuyết Nhi tới nơi này, Tuyết Nhi ở chỗ này rất vui vẻ, chỉ có mẫu thân không biết, người nhất định sẽ lo lắng cho Tuyết Nhi, người đem Tuyết Nhi đi tìm mẫu thân, được không? Thi Trúc Sinh thở dài nói: có lẽ không lâu nữa Tuyết Nhi sẽ trở lại bên người mẫu thân. Tuyết Nhi vui mừng nói: thật thế sao? Thi Trúc Sinh đột nhiên cảm thấy thê lương ảm đạm, đứa nhỏ này yêu mẫu thân nhiều hơn là yêu hắn. Kỳ thật chuyện này vốn rất bình thường, chỉ là trong lòng hắn có chút không thoải mái. Tuy nói hắn không dám cùng Tuyết Nhi nhận nhau, nhưng cuối cùng vẫn là cha của Tuyết Nhi, hắn cũng có tình yêu của một người cha, cũng hy vọng Tuyết Nhi yêu thích mình. Nhưng mà hắn bây giờ không còn là nam nhân nữa, làm sao bảo Tuyết Nhi gọi cha đây? vì luyện tuyệt tình luân hồi đau hắn đã phải trả một cái giá thật lớn mẫu thân sau khi sinh hạ thi nhu vân 3 năm thì tạ thế cha bởi vì biết được hắn tu luyện tuyệt tình luân hồi đau cũng tức giận đến nổi t ẩ u hỏa nhập ma mà chết nhưng cái tin thi viễn lệnh chết còn chưa truyền ra giang hồ cho nên ít người biết được từ khi tu luyện tuyệt tình luân hồi đau hắn chẳng những không có dứt được tình mà ngược lại còn sinh ra rất nhiều tình cảm không nên có võ công càng cao hắn lại đối với việc x ư n g bá võ lâm càng lãnh đạm thời gian hơn nửa đời người qua hắn chỉ một lông cầu đến một ngày có được cảnh giới trí cao của võ đạo giả tâm x ư n g bá võ lâm cho nên vì để vượt lên hắn không tiếc bất kể thủ đoạn ti bị ác độc nhằm chiếm lấy tình cảm của đ ỗ tư tư thậm chí tự tàn hại thân thể hắn không phải là kẻ vô tình ít nhất đối với mùi mùi thi nhu vân của mình hắn hết mực yêu thương đến giờ xuất hiện thêm một tuyết nhi con gái thân sinh của mình, hắn sao lại có thể không thương ái? Thi Trúc Sinh nói: Tuyết Nhi, nói cho Tuyết Nhi biết một tin tức tốt lành, phụ thân của Tuyết Nhi đã trở lại, hắn bây giờ đang chuẩn bị đón Tuyết Nhi trở về đó. Tuyết Nhi nhảy lên hoan hô, kêu lên: thúc thúc, phụ thân của ta thật sự đã trở về rồi. Thi Trúc Sinh cười nói: thúc thúc sao lại lừa con chứ? Trong lòng hắn nghĩ thầm, hắn nếu không chết, có thể đúng là ta khi Trúc Sinh này chết. tuy nói tu luyện tuyệt tình luôn hồi đau, song thì trúc sinh đối với lôi kiếp thần đau của hi bình vẫn có chút sợ hãi, đó là một loại võ công không thể đoán được. hơn nữa hi bình này vốn cũng là một kẻ không thể dự đoán. nam nhân này cả người tán phát ra một lực lượng cùng m ị lực không thể kháng cự. thì nhu vân có chút không hiểu nói, ca, tuyết nhi thật sự phải rời chúng ta đi sao? thì trúc sinh nhìn chăm chú mùi mùi đáng yêu của mình, gương mặt của nàng rất giống với nương, nhưng nàng so với nương thì mềm yếu hơn. phản phất có một chút gió thổi tới có thể đem nàng xa tận 1 8 n g à n dặm. Hắn khi m ư ờ tuổi thì nhu vân sinh ra, mùi mùi này trên thực tế cơ thể quá yếu, không thích hợp luyện công, nên dù sinh ra ở một võ lâm thế gia một đ i ể m võ công cũng không biết. Chính như vậy nàng phải ý lại vào hắn. Nếu tại trận chiến trước mắt hắn gặp bất trắc gì nàng phải biết dựa vào ai đây? Thi trúc sinh trầm giọng nói, có lẽ vậy. Thi nhu vân cũng chăm chú nhìn thi trúc sinh, nàng trong đời yêu nhất là hai người nam nhân. một là cha nàng thi viễn lệnh, một là người đại ca trước mặt. Cha chết đi, nàng vô cùng thương tâm, cho đến khi đại ca đem Tuyết Nhi trở về, nàng luôn luôn cùng Tuyết Nhi chơi đùa cùng một chỗ, dần dần sự bi thống khi mất cha cũng dần dần được giải tỏa. Nàng thật không biết rõ lắm tại sao cha lại đột nhiên tử vong. Cha nàng vốn thật là khỏe mạnh một chút dấu hiệu tuổi già cũng không có, nhưng mà người lại đột nhiên ra đi. Nàng cũng biết rõ ràng thay đổi của đại ca. Đại ca càng ngày càng không giống nam nhân nữa, không có trâu, ít hầu cũng dần dần biến mất. Thanh âm trước đây nghe trầm ổn giờ biến thành một âm đ i ề u chói tai. Hơn nữa còn có ra khỏi nhà một chuyến, trở về thì mang theo Tuyết Nhi. Từ lần trở về đó, đại ca khôi phục nguyên trạng y phục nam nhân, không hề trang điểm theo kiểu nữ nhân nữa, nhưng có rất nhiều chỗ vẫn không thể giống nam nhân. Nàng cũng không tìm hiểu kỹ, mặc kệ đại ca biến thành hình dạng gì, tại trong lòng nàng. Đại ca đều là tự mình một trang năm t ử đỉnh thiên lập địa. Thi nhu vân nói, ca, t u y ế t nhi sau khi cùng phụ thân nàng đi rồi, liệu có thể còn quay lại chơi cùng với nhu vân không? Thi trúc sinh cười nói, đương nhiên có thể. Thi nhu vân yên tâm rồi, đột nhiên nhớ lại một điều, nói, ca, đại tẩu nhờ ta nói, thấy ca thì gọi ca đi sang đó xem. Thi trúc sinh cảm thấy một trận kinh h o ả n g lại ra vẻ trấn tĩnh nói, phải không? ngươi cùng Tuyết Nhi chơi tiếp đi. c a ra đây một chút. Dứt lời, Thi Trúc s i n h đặt Tuyết Nhi xuống đất, xoay người đi khỏi hậu hoa viên. Tuyết Nhi hoang hô, tốt quá, phụ thân đã trở lại, Toa Nhi lại có thể thấy phụ thân rồi. A Di, người và Tuyết Nhi cùng đi nhé. Phụ thân sẽ thích người đấy. Phụ thân bên người cũng có rất nhiều A Di xinh đẹp. Thi n h ũ Vân đỏ mặt nói, A Di nơi này không có đi đâu. Tuyết Nhi, chúng ta lại chơi trò trốn tìm, được không? Tuyết Nhi vẫn môi lên nói, ta không chơi nữa. Thi n h u Vân nói, vậy muốn chơi gì nào? Tuyết Nhi nói, ai gì thổi tiêu cho Tuyết Nhi nghe, được không? Thi n h u Vân do dự một chút nói, được rồi.